Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện cửu Đỉnh Ký. Chương 474, Xế Gia Hồ Thần cung binh xuất dương Châu làm cho hạt tử cả đầu cũng đau. Bùi tam nhận tím lúc sau, lệnh ngay A-chiêu chạy mau giúp người. Kinh ý, hy vọng người đừng ép ta, nếu không. Trong lòng hạt tử kiếm tánh lúc này, lừa giận bừng bừng Giận tới mức, làm cho không gian trung quanh đều mở ảo, có hào quang màu đen. Tư Tục, sao vậy? Cổ Ung lắp bắp kinh ngãi, ba tướng quân còn lại cũng thất kinh. Hà Tử Thành giọng lạnh lẽo phân công, "Mộ Quân, ngươi đi khiêu chiến đi." Dạ. Trong đó, một vị nam tử mặc chiến giáp màu đỏ sẫm kính đáp, rồi sau đó vọt về phía hàng đầu đại quân. Thanh Hồ Đào Thành, cả Giang Ninh quận thành không khỏi kinh hoàng. Su sau, trong Quy Nguyên Tông cũng không mấy người biết có sự tồn tại của kinh ý. Trong lòng mọi người đều rất bất an Trên tường thành Sa Cát Nguyên Hồng và Đằng Thanh Sơn đứng cạnh nhau Cạnh Sa Cát Nguyên Hồng Người trưởng lão, Yến trưởng lão đang tập trung Thậm chí còn có cả đệ tử Thống lĩnh Đằng Thanh Hồ Nhi tử Sa Cát Nguyên Hồng, Sa Cát Vân Vốn phụ trách hát sát quân Cạnh tường thành Người kia là ai? Sao lại đứng cạnh cha đệ Sa Cát Vân hơi nghi hoặc Thấp giọng hỏi Đằng Thanh Hồ Huỳnh cũng không biết Đằng Thanh Hồ cũng nghi hoặc Đến cả yến Trừng lão cũng không dám đứng ngăn hàng với hắn Đột nhiên Hai vị chấp pháp trưởng lão đứng cạnh đằng Thanh Sơn xa Cát Nguyên Hồng đồng thời quay đầu lại Trừng mắt liếc hai người Vị này là tiền bối cao thủ Không được hỗi Nghe trưởng lão thấp giọng quá lớn Sa Cát Vân và Thanh Hồ vội ngập miệng lại Lúc này đằng Thanh Sơn quay đầu Về phía hai người cười Rồi sau đó tiếp tục thấp dọng Trò chuyện với Sa Cát Nguyên Hồng ừ, Xem kìa Có người vào tới trước trận rồi đó Sa cát Minh Hồng thấp giọng nói. Đại Thanh Sơn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một nam tử mặc chiến cải màu đỏ sậm, đang lướt nhanh qua cả quân đội. Chẳng mấy chốc đã bò tới hàng đầu, một mình một người trước trận, thấy rất rõ. Người của Quy Nguyên Tông nghe đây. Mưu Tường Quân đứng trước trận đại quân Thanh Hồ Đào, hướng mắt nhìn tường thành Giang Ninh quận thành quát lớn. Thanh âm quần cuộn, cơ hồ truyền khắp cả Giang Ninh quận thành. Đại quân Hồ Đạo đã đến, chỉ đợi ra lệnh một tiếng. Là có thể đạp bằng Quy Nguyên Tông các ngươi Các ngươi nên ngoan ngoãn mở cửa thành đầu hàng đi Thanh hồ đào ta cũng sẽ giết Ít một chút Để người của Quy Nguyên Tông không chết quá nhiều Nếu như ngoan cú chống lại Hôm nay Thanh hồ đào ta sẽ khiến cho Quy Nguyên Tông các ngươi Trở thành một bảnh đất hoa Là đầu hàng Hay ngoan cú chống lại Lựa chọn đi Ngôi tường quân cao giọng nói Thanh âm vừa rút Trên tường thành Giang ninh quận thành hơi trộn rộn Ngay lúc này Đằng Thanh Sơn lưng đeo thanh khai sơn thần phủ tiến lên một bước, hán dựa vào tường thành, đối diện với thiên quân văn mã phía dưới mình cười. Đằng Thanh Sơn truyền âm nói, thiết ngũ lão Huynh quy nguyên tông đã an phận ở một góc ông hạn tất phải bức nó. Theo tại hạn thấy, mọi người nên ngồi cùng nhau nói chuyện, việc này bỏ qua thôi, được không? Giữa quân doanh thanh hồ đào, hạ tử kiểm thành đang lạnh lùng, đứng chợt nhớ mày. Rồi truyền âm đáp lại Kinh Ý Huynh, đây là việc giữa Thanh Hồ Đào chúng ta và Quy Nguyên Tông Ta thấy, Kinh Ý Huynh nên bỏ qua đi Nếu Kinh Ý Huynh không quản việc này, Thanh Hồ Đào ta đương nhiên sẽ nhớ kỹ nhân tình của Huynh lần này Một thanh âm truyền lại Thiết Ngũ Quy Nguyên Tông năm đó có đại ân với Tại Hạ Mặc dù nhiều năm qua rồi, nhưng Tại Hạ không phải là người vô tình Tuyệt đối không thể nhìn Quy Nguyên Tông bị giết được Hạ tự kiểm thành sắc mặt trầm xuống, chuyển âm nói. Kinh ý, huynh có ý gì đây? Vì quy nguyên tông mà liều chết với ta à? Không dám. Thiết mụ lão huynh là cường giả hư cảnh đại thành. Tại hạ sao dám liều chết với lão huynh chứ? Thanh âm đằng thanh sơn chuyển đến. Nhưng thiết mụ lão huynh, tại hạ khuyên người nên khoan dung. Theo tại hạ được biết, huynh cũng đã giết cường giả hư cảnh của quy nguyên tông rồi. Cư nguyên tông bây giờ cũng không còn uy hiếp gì với thanh hồ đảo nữa, nên buông tay đi. Hừ, chạm tạo không trừ căn, hậu hoạn vô cùng Hà từ Kiểm Thánh truyền âm Ngay lúc này, tên ngô tướng quân đã chạy về giữa quân đội Giữa quân trận, vội dò hỏi Thái thượng trưởng lão, Quy Nguyên Tông không đầu hàng Chúng ta nên tiến công chứ Đừng nóng Hà từ Kiểm Thánh hử lại một tiếng Thiết ngũ lão huynh, thanh hồ đảo muốn tiêu diệt Quy Nguyên Tông Chẳng phải là vì lý do Lo lắng lúc thiên thần cung tấn công Dương Châu Quy nguyên tông sẽ câu kết về thiên thần cung à tại hạ đảm bảo đến lúc đó quy Nguyên tông sẽ ngoan ngoãn ở cho nguyên trong quận Giang Ninh tuyệt đối sẽ không đánh sau lưnganh hồ Đảo các ngươi nếu quy nguyên tông làm như vậy không cần huynh phải động thủ tại hạ tự mình sẽ giải quyết mọi người tông chủ cho pháp trưởng lão quy Nguyên tông được không hạt tử kiểm thành con mày truyền âm lại kinh ý việc này không phải mặc cả quy Nguyên tông vàanh hồ Đ đạoo vốn có đại cừ lần này Thanh hồ đào ta là một tiêu diệt cả Quy Nguyên Tông Huynh ra mặt Nếu muốn cứu một người Ta có thể nề mặt đáp ứng được Nhưng nếu muốn để ta lui binh Là việc tuyệt đối không thể được Hừ, thiết ngũ Kinh ý là người có ân báo ân Năm đó Quy Nguyên Tông có đại ân với Tại Hạ Tại Hạ có nát thân cũng khó báo đáp được Tại Hạ cũng nói cho Lão Huynh biết Lần này Tại Hạ đảm bảo cho Quy Nguyên Tông Nếu Lão Huynh muốn tấn công tiêu diệt Quy Nguyên Tông Tại Hạ cam đoan Trong vòng mấy tháng sẽ làm cho thanh hồ đảo ngươi Hóa thành một đống hoang tàn Để dưng châu của huynh lâm vào khói lửa Những lời này Làm cho hạt từ kiểm thành vô cùng giận dữ Gặp mày lão sách lên Kinh ý, ngươi dám uy hiếp ta Làm thanh hồ đào hóa thành một đống hoang tàn sao Chỉ bằng ngươi à Hạt từ kiểm thành tức xùi bọt mép Mặt đỏ ứng lên Hừ, thiết ngũ, tại hạ cũng nói thật Tại hạ tuyệt không phải là vô môn vô phái Hạt từ kiểm thành trong lòng cá kinh Tại hạ là người của Thiên Thần Cung. Một câu này đích xác làm Hạt Tử Kim Thành đang nổi giận đùng đùng, hoàn toàn tỉnh táo. Kỳ thật, lúc trước đang sơn đạn thanh hồ đảo, Hạt Tử Kim Thành đã hoài nghi rồi. Tên cường giả hư cảnh, tên là Kinh Ý lúc trước không có tung tích gì, rất có thể chính là người của Thiên Thần Cung. Dù sao, Thiên Thần Cung cũng rất thần bí, lúc trước đã hoài nghi, bây giờ nghe thế, trong đầu Hạt Tử Kim Thành trong nháy mắt đã nghĩ đến nhiều khả năng. Sao, không tin à? Hừ, Thiết Ngũ, lúc ông phái ra quân đội Thanh Ngù Đào, tại hạ cũng đã hạ lệnh phái ra đại quân. Bây giờ quân đội Thần Cung sự là lướt qua biên giới Dương Châu, thành cho tiến vào cảnh nội Dương Châu rồi. Lúc trước, diệt tiêu dao cùng rất dễ dàng. Thiên Thần Cung ta muốn diệt Thanh Ngù của ông cũng tuyệt không phải là việc khó. Những lời này đích xác xọa kiếm hạt tử kiếm thánh. Những lời này Đích xác, dọa khiếp hạt tử kiểm thánh So với thiên thần cung Việc diệt quy nguyên tông chỉ là việc nhỏ Quân đội thiên thần cung đã tiến vào cảnh nội dương châu ạ Hạt tử kiểm thánh truyền âm Ông đừng hoài nghi Theo tại hạ dự đoán Người của thanh hồ đảo sớm đã phát hiện rồi Phòng chừng, một chút nữa là ông có thể thu được tin tức Đăng thanh sơn truyền âm Trên tường thành Đăng thanh sơn nhìn xuống đại quân phía dưới Kẽ mỉm cười Hắn cảm giác được hạt từ kiểm thánh lúc này Tâm đã hơi loạn nên tiếp tục chuyển âm Nếu diệt Quy Nguyên Tông Sẽ làm Thanh Hồ Đảo các ông gặp đại nạn Hoặc là tha cho một Quy Nguyên Tông Nhỏ bé đến cả hư cảnh cũng không có đi Hay là con đường do ông tự mình chọn lấy Đại quân Thanh Hồ Đảo Và đại quân Quy Nguyên Tông Trên tường thành đều nghi hoặc Lúc trước Thanh Hồ Đảo còn kêu chiến Nhưng sao qua thời gian dài như vậy rồi Mà vẫn chưa hạ lệnh công thành Chuyện gì thế? Lạ thật Không nhúc nhích Thanh Hồ Đảo suốt cuộc đang có âm mưu gì Thanh Hồ cũng kinh ngạc, cười nói Không biết chừng như lần trước Đợi lát nữa, lại sợ tới mức tự động đi quân Xa cát nguyên hồng Yến trưởng lão, nghe trưởng lão Đều nhìn về phía đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn kẽ mỉm cười về phía họ Thanh Hồ đảo đang do dự Xong với khai chiến lần trước, đợi lát nữa sẽ biết Đột nhiên Tiên phong doanh cảnh giới Những người khác nghỉ ngơi Từng đạo thanh âm, băng lên khắp đại quân Thanh Hồ đảo Quân lính Thanh Hồ đảo Vẫn luôn luôn căng thẳng Tinh thần ai này đều ngồi phê xuống đất. Nghỉ ngơi nói chuyện với nhau. Dưới tường thành phía Bắc, tường thành phía Tây, đại quân thanh Hồ Đảo cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Tạm thời nghỉ ngơi, ngưng chiến. Nhìn thấy cảnh này, ngàn vạn đệ tử Quy Nguyên Tông đám binh vệ trên tường thành đều hoan hô. Hiển nhiên, thanh Hồ Đào vừa rồi còn nội dụng y phong để uy hiếp. Bước Quy Nguyên Tông phải lựa chọn, bây giờ lại nghỉ ngơi, hiển nhiên là có biến. Ú Châu xa xôi, trong một tòa đỉnh cát Bùi tam đang thông rong nằm Mộng độ quyên ở sau lưng lão đấm lưng nhẹ nhẹ Nam tử áo đen mày trắng lạnh lùng đứng một bên A chiêu Bùi tam cười khẽ nói Con nhận được thư rồi đó Đây là thư do Lý Quân Tiểu Cô Nương tự bình viết Xem ra hô hòa khách canh của chúng ta Rất trọng thị Quy Nguyên Tông Ừ A chiêu con nên đi một chuyến nhé Đi tới Quy Nguyên Tông Đuổi đại quân Thanh Hồ Đạo đi là được Dạ đại sư phụ Nam tử lạnh lùng cùng kính lên tiếng Hô hòa này mấy năm trước còn chưa nhập hư cảnh Bây giờ nghe nói Còn ngộ không chỉ một đạo Bùi ta mỉm cười Đợi giải quyết xong chuyện Hồng Thiên Thành Cũng nên đến gặp vị khách canh của chúng ta Độ quyên con nói xem ta có nên đi hay không Hồng Thiên Thành Đích xác hơi có thủ đoạn Bùi ta mỉm cười nói ừ. Xem ra chỉ có thể bộc lộ hết sức Thiên Thần Sơn Nhanh chóng công phá Hồng Thiên Thành thôi Đại quân Thanh Hồ Đào Đóng quân ở ngoài Giang Ninh Quận Thành Hơn một giờ đã làm cho quân sĩ ngân sao quân, đã làm cho quân sĩ Quy Nguyên Tông bớt khẩn trương một chút. Mặt trời đã lên cao, trong quân doanh hồ đạo, bà vị tướng quân cùng cô ung đang đứng cạnh hạt tử kim thành im lặng, họ đã đợi một giờ rồi. Tướng quân, tướng quân, có mật khẩn cấp, một thanh âm truyền đến, năm người ở đây đều đứng lên. Thư ở đọc, hạt tử kim thành quát, phùng Bắc Sở quận tiên lĩnh cung kính đáp, đồng thời dâng lên một bức thư, Sở quận nằm ở Bắc Dương Châu. Giao tiếp với Thanh Châu Cổ ung nhận thư, trải ra Sắc mặt đại biến, sư tổ Cổ ung khẽ nói Thư nói là ở biên giới Có gần vạn 20 có gần 20 vạn đại quân Thiên thần cung đã tiến vào Dương Châu Đang tiến tới sở quận thành Thật hả, hạt tử kiểm thành Biến sắc Vốn dĩ lão còn hoài nghi lời của kinh ý nói Nhưng bây giờ biết tin tức này rồi Kinh ý là người của thiên thần cung Hạt từ kiểm thánh dù có trầm ổn tới mấy Lúc này tâm cũng hơi loạn Thái thượng trưởng lão Thiên thần cung tiến công dương Châu rồi ạ Ba vị thường quân bên cạnh cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh Đó là thiên thần cung đã tiêu diệt tiêu giao cung vô cùng dễ dàng Sư tổ, bây giờ chúng ta có nên đánh quy nguyên tông không? Cổ ung, không khỏi hỏi lại chương 475 Chiến, chiến, chiến thần sát truyền xuống cổ ung, hạt tử hạ lệnh giết cùng quy nguyên, thanh xương thấy thí nổ điên, thần phủ tuy thức cũng nên giết qua. Nên đánh không? Đôi mắt mở đục của hạt tử kim thánh sắc tên kinh ý này thật quá đáng. Hạt tử kim thánh đột nhiên trợn mắt, trong con ngươi sáng trắng lóe ma. Tên kinh ý này dám gạt ta, hắn làm quái gì có giao hảo với quy nguyên tông? Ê rằng hắn chẳng có quan hệ gì với quy nguyên tông cả. Phòng trường Quy Nguyên Tông đã cầu kết với Thiên thần Cung rồi ả Sư tổ, người nói là Cổ ung cũng là người thông minh, lập tức hiểu ngay Trên mặt của ung không khỏi hiện ra về sận dữ Sư tổ, kinh ý bây giờ kiềm chí chúng ta Để chúng ta không công kích Quy Nguyên Tông Trên thực tế, là muốn bảo vệ cho quân cờ Quy Nguyên Tông Đợi tương lai, lúc Thiên thần Cung tiến công Dương Châu ta Quy Nguyên Tông có thể nội ứng ngoại hợp chúng ta quyên viên tông có thể nội ứng ngoại hợp với chúng, một bên ở trong, một bên ở ngoài. Hơn nữa, quyên đã ở Dương Châu trên ngàn năm, cả Dương Châu sợ đều có tin báo của chúng. Đặc biệt là những quận quanh quận Giang Ninh, thế nào mà không có người trông bố trí. Một khi khai chiến, Thiên Tuần cung sợ là có thể một hơi từ phương Bắc đánh tới quận Giang Ninh, chiếm lĩnh một nửa Dương Châu. Cổ Ung cũng không khỏi lạnh người. Cảnh này quả là đáng sợ. Ừ chỉ cần chúng ta làm cho Dương Châu thành tường đồng vách sắt, Hà Tử Kiềm Thành nói. Chúng ta học theo Hồng Thiên Thành, chỉ phân tán đệ tử tinh anh ra để những đội quân hơn ngàn người bằng vào địa lợi mà đối phó với nhân mã Thiên Thần cung để chúng sa lầy ở dựu Dương Châu. Dựa vào cương xá hư cảnh không thể thắng được, chỉ có thể dựa vào ưu thế của đòn sú kích. Sư tổ Quy Nguyên Tông thì sao? Trong mắt của Ung chột lóe lên hàn quang. Siết Hạ Tử Kiểm Thành cũng lạnh lùng nói Hành động diệt trừ hậu hoạn Như vậy cũng không phải lo lắng Nó có thể nội ứng ngoại hợp với thiên thần cung cụ ung Lấy cho ta cái dương Mà ta bảo con mang đến Ba người các ngươi sang ngoài trước Hạ từ Kiểm Thành phân phó Chuẩn bị một chút Lập tức khi ta ra lệnh một tiếng Ba phương các ngươi cùng tiến công Quy Nguyên Tông Dạ, Thái Thượng Trường Lão Ba tưởng quân cung kính nuôi ra Chạy về phía nhân mã của mình Cổ ung vội lôi ra cái dương sắt bên cạnh cái bàn Mở Hạt tử kiểm thành ra lệnh Xoạt Dương sắt mở rung Trong dương sắt là cái áo giáp màu bạc Trong đó có dây chiến Có mũ trụ Cả một mũ áo giáp màu bạc đặt trong dương Đều mở ảo có một nồi sắt khí Cổ ung Con mặc vào đi Hạt tử kiểm thành bảo Cổ ung không giảm Không tuân lệnh lập tức mặc một bộ áo giáp, kể cả giải chiến, mũi trụ. Trong lúc nhất thời, toàn thân cổ ung cơ hồ hoàn toàn được bao bọc, chỉ có hai tay và mặt là lộ ra. Bộ thần giáp này là trí bảo của thanh hồ đảo chúng ta. Vốn 3.000 năm trước, trên kiểu châu đại địa, có một cường giả cảnh giới động hư tên là Tần Nam, luyện rất khổ cực mới có được. Ác từ kiểm thánh nhìn cổ ung. Năm đó, Khai Sơn tổ Sư thanh hồ đào ta, Cơ duyên xảo hợp mới đoạt được từ tay rất nhiều cường giả hư cảnh Hôm nay ta có thể sẽ phải đánh với kinh ý một trận Đợt lát nữa, người cứ ở bên người ta Ta tự sẽ bảo hộ người chú đáo Dạ, sư tổ Cổ ung sớm nghe nói qua trong thông phái có một bộ thần giáp Hôm nay suốt cục có thể mặc vào Đi, theo ta đạp bằng quy nguyên tông Tay trái hạt tử kiểm thành nằm tay cố ung Tay phải cầm thiết côn Đi ra khỏi lều Trên tường thành phía đông sang Ninh Quận Thành Đăng Thanh Sơn và Sa Cát Nguyên Hồng lạc lẽ Đứng ở đầu tường Quan sát đại quân phía dưới Đại quân thanh hồ đảo chưa lùi Họ đều bất an Quỳnh thu xếp xong cho Thiếu Thông Chủ Thanh Vũ và bọn nhỏ chưa Ừ, đều thu xếp xong rồi Hy vọng có thể còn gặp lại Thanh Vũ Mấy đứa con của Quỳnh Thiếu Thông Chủ Nếu lần này có thể qua được kiếp nạn Như tử của Huỳnh và con gái đệ sẽ tiến tới hôn nhân Được chứ Ha, ha, được Cứ quyết định như vậy đi Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn ra Cát Vân Đứng cùng đằng Thanh Hồ gần đó Thầm nghĩ, yên tâm Không có gì bất ngờ xảy ra đâu Tiểu Vân, Thanh hổ các ngươi đều có thể gặp lại hai tử mà Ngay lúc này Đùng, đùng, đùng Tiếng trống mạnh mẽ văng lên Tuyện như nện vào trái tim mọi người ở cuối nguyên tông Cũng nện vào trong lòng đằng Thanh Sơn Cái gì? Đàng Thanh Sơn biến sắc, nhìn về phía Sở Thanh Thành, mấy người Sa Nguyên Hồng cũng sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Đàng Ninh Hồ Đào Nguyên đang cười lười, đang lười nhác ngồi trên mặt đất nhìn thôi. Vừa nghe tiếng trống, ai nấy đứng dậy. "Chuyện gì thế?" Sa cát Hồng quay đầu nhìn về phía Đàng Thanh Sơn. Đàng thanh Sơn nhìn chằm chằm xuống dưới chân Thành. Chỉ thấy giữa chỗ lều cũ, lão hàn tử Mạc Hắc Y đang kéo một nam tử Mặc áo sát màu bạc đi ra ngoài Đ đang Thây Sơn thông qua khu vực sẽ sản phán định người toàn thân được áo giáp bao phủ chính là cụung thiết ngũ ông muốn làm gì Đ Thanh Sơn vội vào chuyển âm làm gì hạ tử kiểm Th truyền âm kỳ lệch kinh ý hôm nay thành Hồ đào ta nhất định phải đạp bằng quy nguyên tông nếu người ngăn cạnn ta sẽ giết ngườiơ ngay lão hạt tử vùng mạnh tay lên nhất thời những tiếng quân dưới T thành thấy dấu hiệu này lập tức gầm lên Tiến công, tiến công, tiến công, tiến công Đàm lính liên lạc lập tức hô lên liên tục Tất cả quân sĩ thanh hồ đảo, cơ hồ Đồng thời quay đầu về phía quân kỳ Chỉ thấy quân kỳ vốn đang thả táp Cũng bắt đầu di chuyển về phía quận Giang Ninh phía trước Xiết, xiết Lập tức những tiếng nguyên náo vang lên Cơ hồ đồng thời ở dưới tường thành phía bắc Phía tây của Giang Ninh quận thành Cũng vang lên tiếng hô siết chóc tiếng hô của hơn 10 vạn người giống như tiếng sấm vô tận, tràn ngập cả quận Giang Ninh. Các Ninh quận thành tựa hồ như đang lên. Sao lại như vậy? Đặng Thế Sơn nhìn xuống dưới chân thành, có vô số binh lính sầm u, đưa mắt nhìn không tới cuối. Đưa mắt nhìn không tới cuối, âm ầm lao tới, không có sắc mặt đại biến. Hắn chỉ có một người, cho dù là cường giả hư cảnh cũng đâu có thể ngăn cản hơn 10 vạn đại quân kia chứ. Thông lĩnh Hắc Sáp quân Thanh Hổ đứng gần đàng Thanh Sơn, vùng mặt trường thương màu bạc, cầm lên. Các huynh đệ siết sắc quân chúng ta, hắc sắc quân mạnh nhất, 10 tên mới đủ vốn, trên số đó là lãi rồi. Siết, siết, siết, Để mặt đàng Thanh Hổ rất sử tợn, nắm chặt cây trường thương màu bạc. Siết, siết, siết. Rất nhiều quân sĩ quân, vô sổ binh vệ ai nấy đều gầm lên, tiếng hầu kêu hô đều xưng tấy. Sơ cao binh khí chuẩn bị công kích Thanh vũ Gia Cát Vân vẻ mặt bâng khuâng Nhẹ nhẹ lấy ra ngọc bội trong lòng Hôn lên nó Chiều cố cho hài tử của chúng ta Sau đó nhét ngọc bội vào trong lòng Sắc mặt kiên định Sa Cát Vân cầm thanh trường kiếm lạnh buốt nhìn thiên quân vạn mã Phía dưới tường thành đang vò tới Trong mắt có sát ý lạnh lẽo trước đó chưa từng có Đăng Thích Sơn nhìn những huynh đệ sống chết này Hắn có thể đứng nhìn thanh vũ không có trượng phu Trở thành quả vũ sao Hắn có thể Đứng nhìn thanh hổ ra Cát Vân chết như vậy được sao Hắn có thể Nhìn đứng tông tộc họ đằng bị thanh vũ đạo Đuổi giết đồ lục à Đăng thanh sơn nhìn như đồng đinh xuống phía dưới Nhìn lão mù cầm tay cổ ung Đứng trong quân đội Không khỏi trứng mắt như muốn xế rách mí Thiết ngũ Một thanh âm như lôi thần vang lên Ẩm Một bóng người như một viên đạn pháo lao ra khỏi tường thành. Một tay nắm một cây búa lớn, giữa cơn mưa tên đập xuống sế chân tường thành, sang Ninh Quốc thành. Lực va chạm đáng sợ cùng với lực thiên địa ẩn chứa, làm cả mặt đất vện sóng như nước biển. Rất nhiều quân sĩ bị kinh khí công kích bắn ra, dung ra. Xe thành mảnh nhỏ, màu vàng tung tóe, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to tới 10 trượng, vô cùng đáng sợ. Băng Thái Sơn mặc áo bào trắng đang cầm búa đứng đó, ánh mắt lơi xa nhưng mặt trời chói mắt tới mức làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Kinh ngũ, hôm nay người không lui quân, kinh ý ta sẽ đại khai sát giới. Thanh âm cực kỳ phẫn nộ, giống như tiếng sấm ầm ầm truyền đi khắp nơi. Kinh ý, là kinh ý. Trên thành, hàng vạn hàng nghìn quân sĩ Quy Nguyên Tông không giấu được vẻ vui mừng, nhưng đại quân Hồ Đào vẫn tiếp tục lao đi phía trước đã được lệnh tấn công, họ không thể dừng lại. Hôm nay, Quy Nguyên Tông tất sẽ bị diệt. Lão mù áo đen đứng bất động như núi sẽ quân đội, hàng vạn, hàng nghìn người, hướng mắt nhìn Đặng Thanh Sơn, lạnh lùng tuyên bố. Ha. Ha. Đặng Thanh Sơn cười vẫn hai mắt như đỏ lên. Ngươi không phải muốn bảo vệ cổ ung sao? Ta chết hết làm thị thần. Bang. Đặng Thanh Sơn như một luồng thiểm điện bắn ra, lao vào giữa trận của Thanh Hồ Đào. Chỉ thấy thân ảnh đằng Thanh Sơn Cấp tóc bốc lên một luồng Sóng khí đáng sợ Sóng khí làm cho những quân sĩ bên cạnh Bị ném văng đi Nhất thời băng lên những tiếng kêu kinh hoàng Dám lao về phía bên ta Rõ là muốn chết Hà tử kiểm thánh một tay nắm thiết cốt Con người giảm trắng ảm đạm Hướng về phía đằng Thanh Sơn Ai cũng biết Hà tử kiểm thánh là người mù Mắt không nhìn thấy gì Nhưng không ai dám coi thường hắn Lão không có mắt Nhưng còn nhìn rõ hơn cả người bình thường có mắt nữa âm um, âm um. Đảnganh Sơn hai tay nắm khai Sơn Tần phủ như một cựu thần bù xuống nhắm đầu lão mù áo đenồ thả một búa lưỡi khai Sơn Tần phủ mang hào quang 3 màu liên tục lưu chuyển được thiên địa chung quanh điên cuồng xôn vào búa của Đảng Thanh Sơn trong lúc nhất thôi cây b trong tay Đằngng Thanh Sơn trở nên trói mắt như một mặt trời không ổn hạ tử kiểm thành trấn động còn chưa giao thủ Hàn đã nhận thấy kinh ý hôm nay khác hẳn trước đó vài ngày. Âm. Thân thể có chút căng phòng, mặt và song trưởng gân xanh bật lên. Đang thay sơn bộc phát sức mạnh thân thể cực mạnh, có khả năng khống chế tất cả linh thiên địa. Cộng thêm với tốc độ sắp tới rất nhanh, cuồng mãnh chuẩn bị đánh ra một kích trong lúc nhất thời tựa như hủy thiên diệt địa. Lão mù áo đen cảm giác không thể né tránh được. Chiêu này chính là chiêu thức đặc ý. Do vũ hoàng khổ cầu nghiên cứu phát minh ra Có phải cứ muốn trốn là có thể trốn được đâu Veo Lão mù áo đen lạnh lùng phun thiết côn đâm ra Một luồng ánh sáng màu đen đâm cực nhanh về phía đằng thanh sơn Bùng Lưỡi khai sơn thần phủ cuồng mãnh Bổ vào cây thiết côn nhỏ Lực đạo đáng sợ ẩn trứa trong đó Làm lão mù áo đen trấn động đến mức Không khỏi bắn về phía sau Lão lộ về kinh sát Tám phần lực tiên điện Hai chính thành đây Cường giả hư cảnh càng lên cao càng chênh lệch ít đi Vì người mới vào hư cảnh Tỉ như chỉ có thể nắm được 2 thành lực thiên địa So với hư cảnh đại thành Vốn nắm được 10 thành lực thiên địa 10 phần so với 2 phần Tranh lệch 5 phần Tự nhiên một khi cận chiến Hư cảnh đại thành có thể miễn sát người hư cảnh mới vào Dù sao cũng gấp tới 5 lần Nhưng một người có thể phát huy được uy lực 8 phần lực thiên địa Một người phát huy uy lực 10 phần lực 10 thành lực thiên địa. 10 thành so với 8 phần chỉ chênh nhau 2 3 thành thôi, chưa tới gấp đôi. Chênh lệch rất nhỏ, do đó rất khó xuất hiện tình huống trong mắt đã có thể đánh bại ngay. Hơn nữa, lúc này hạt tử kiếm thánh trong lúc nghiên địch lại còn phải bảo vệ cho cô ung nữa nên không thể buông tay ra được. Ừm, sau khi bổ ra một búa, Đàm Sơn thi triển thuật cận chiến ngộ. Thuật cận chiến Ngộ ra từ khai sương Tam thập lục thức cơ hồ một cái lắp luổi đã tới bên cạnh lão mũ áo đen rồi sao nhanh như vậy chứ hạ từ kiểm thành trần độngxiết đixiết đi Đằnganh đi. Sơn nằm Ca Sơn Tấn phủ nghe tiếng gào thét chén giết điên cuồng từ trên tưởng thành quy nguyên tông phía sau để mặt càng sự tận hơn dù sao mỗi thời mỗi khắc đều có người của quy Nguyên tông bịxiết thiết ngũ Nếu không diệt thanh hồ đào của người ta thể không làm người 476 chiến chiến chiến gặp nguy nan Long Cương vệ suất quy Nguyên tông bị tắt bạn vong hạ tử đánhnh mại không xong cổ ông cũng vớt buông lòng siếtsơn mặt đất s xuống truyền đang Sơn cầm khai Sơn thần Phù tựa như một ma thần một lần nữa phòng tới hạt tử Ki kiểm Thánh Hừ, trong lòng hạ tử Ki kiểmà cũng đầy dẫn dữ lão là hư cảnh đại thành Hà có thể bị người bước đến mức như vậy Thực lực phát huy của thiên kinh ý này hẳn là vượt qua 8 phần lực thiên địa. Hơn nữa, thân pháp cận chiến của hắn thực sự quá nhanh. Ê e rằng, ngay cả ta, khi không phải phân tâm bảo vệ cho cô ung, chỉ tính về tốc độ cận chiến, nhiều nhất chỉ tương đương với hắn. Hạ tử kiến thánh vừa kinh vừa giận vì trên kiều châu đại địa, cho dù hư cảnh đại thành chính thức chiến đấu... Khi phát huy toàn bộ uy lực lực thiên địa Còn có một thành bị tiêu hao bên trong Hạ tử kiểm thành có thể hoàn mỹ phát huy ra 10 thành uy lực Không bị tiêu hao chút nào Trong giới hư cảnh cường xa ở Kiều Châu đại địa Tuyệt đối là nhân vật đỉnh cao Nhưng hôm nay hắn một tay nắm cổ ung Bảo vệ cho cổ ung Nên thực lực lão không phát huy được hoàn toàn Bởi vậy chỉ có thể đánh ngang tay với Đăng thanh sơn thôi Mà thậm chí còn hơi rơi vào hạ phong nữa Xoẹt, xoẹt. Từng luồng ánh sáng màu đen Chạm vào những phụ ảnh của đằng Thanh Sơn Những công kích cuồng mãnh Làm cho mặt đất rung lên Giống như hai con yêu thù đang đầu với nhau ở đây Dưới từng thành phía đông Trong phạm vi chừng mấy trăm trượng Trở nên ngoang tàn Bụi mù mịt đầy trời Quân sĩ Thanh Hồ Đào đều phải tránh xa khối khu vực này Phải biết là đã có không ít Linh bị chết do bị ảnh hưởng Từ cuộc đại chiến của hai hư cảnh trên sàn rồi. Trên thành, Sa Cát Nguyên Hồng cầm trường kiếm, một người cũng đủ phong lượng cho phạm vi 10 trượng. Phạm là có binh vệ thành hồ đào nào có tới trong phạm vi 10 trượng đều bị Sa Cát Nguyên Hồng một kiếm chém chết. Nhưng những khu vực khác thì không được tiêu xài như Sa Cát Nguyên Hồng. Phải biết là lần này trong đại quân thành hồ đào có tới 2 vạn nhân gia quân. Quân đội bình thường cũng phải trên 40 vạn. Ba phương quân đội, mỗi phương đại khái đều có chừng 15 xiên nói về số lượng cũng đã vượt xa Quy Nguyên Tông rồi. Không ngờ, Thanh Sơn lại có thể chỉnh diện đối với Hắc Từ Kiếm Thánh như vậy. Sa Cát Nguyên Hồng trong lúc chiến đấu, liếc mắt nhìn về phía cuộc chiến đáng sợ, giữa hai đại cường giả phô cảnh, không khỏi mình sợ. Sơn, hắn mới 22, tốc độ tiến bộ nhanh thật. May mà có Thanh Sơn ngăn chặn Hắc Từ Kiếm Thánh. như vậy Quỷ Nguyên Tông ta mới có thể công bình đầu ngôi đại quân Thanh Hồ Đào một trận. Sa nguyên hồng kiếm nào, kiếm nấy đều bắt lưu tình. Những thi thể liên tục bị chém chết rơi xuống tường thành. Đúng rồi, công bình. Nếu không có Đăng Thanh Sơn ngăn hạt tử kiếm thánh, e rằng hạt tử kiếm thánh chỉ một người cũng sẽ dễ dàng đánh chết tông chủ. Cho pháp trưởng lão của Quỷ Nguyên Tông. Đến lúc đó, lại lãnh đạo Quỷ Nguyên Tông đều đã chết. Những quân sĩ phía dưới đương nhiên sĩ khí hạ xuống Hạ tử kiếm thành cho thêm một gậy mở tung cơ thành Đại quân sẽ dễ dàng tràn vào bên trong thành Do đó, đại quân có cường giả hư cảnh Căn bản là chiến được ưu thế tuyệt đối Cuộc chiến căn bản là không công bình Bây giờ, quy Nguyên Tông có thể đánh với Thanh Hồ Đào một cách công bình rồi Xiết, xiết Trên người Thanh Hồ đầy những vết máu Một người khóa chặt phạm vi tường thành tới ba trượng Trường thương màu bào khóa thành từng luồng ảo ảnh Si Veo Veo Hoặc là đâm thủng ít hầu Hoặc là đâm thủng đầu Từng thi thể dễ dàng bị đâm bay xuống đất Mỗi một chiều đều là hòa trung thủ lật Trong liệt hỏa ngũ thước Các huynh đệ Siết chết hắn Bên thanh hồ đảo hiển nhiên phát hiện ra Thanh hồ quá khó nhận Lập tức có 5 tên quân sĩ ngân giao quân Đồng thời đạp thang mây sông lên Ha ha Chết, Thanh Hồ cười lớn một tiếng ngông cuồng Trong lúc nhất thời, trường thương màu bạc trong nháy mắt Hóa thành những thương ảnh mồm mịt Giống như thuốc nổ vừa bị châm lửa lan rộng ra Chỉ trước mắt, năm tên quân sĩ Ngân Giao Quân Đã bị đâm xuyên qua mặt nạ bảo hộ Nhưng đau thương của đám lính này vẫn bổ vào người Thanh hổ Thương ảnh Thanh Hồ vung lên, năm thi thể rơi xuống dưới Chiêu này chính là phong hỏa liệu nguyên Lửa cháy lan đồng trong điện hỏa ngụ thuốc Lúc trước, trong chiến dịch Đại Dương Sơn, Lục Thanh Sơn bị Thanh Hổ đạo đuổi giết Thanh Hổ rất hận. Hắn hận thực lực mình không đủ, sau khi trở lại Quy Nguyên Tông, Hổ khổ công nghiên cứu Điệt Hoàng Ngũ Thúc do đang Thanh Sơn truyền thụ cho hắn. Thời gian 3 năm, Hổ đã luyện Điệt Hoàng Ngũ Thúc tới đại thành, trở thành cao thủ số 1, số 2 trong Hắc Sát Quân. Sau đó, Sa Nguyên Hồng Lại cho thanh hổ phục dụng một giọt bắc hải Chi linh Làm cho thanh hổ đạt tới hậu thiên cực hạn Bằng vào mãng nhiêu đại lực quyết Cộng với chu quả tiểu sa tăng cự lực Lại có thêm phương pháp biệt hòa ngũ thức xét lợi hại Thanh hổ trong vòng 3 năm qua Đã có thanh danh lan xa Được xếp trong địa bào Thiếu thông chủ Sắc mặt thanh hổ đột nhiên đại biến Chỉ thấy gần đó xa Cát Vân bị một đao chém trúng người Vỡ ra một vết máu Mặc dù Gia Cát Vân lật tay như chốt Một kiếm đâm chết tên lính Thanh Hồ đào Nhưng hiển nhiên Nếu Gia Cát Vân tiếp tục như vậy Khẳng định sẽ chết Thanh Hồ lập tức vung trường thường quét qua Giúp cho Gia Cát Vân ngăn trở địch nhân Thêm vài người nữa tới đây đi Thanh Hồ quát Bảo những người khác giúp cho Gia Cát Vân ngăn trở lỗ hồng Thanh Hồ Nội kiềng của đệ sắp cạn kia rồi Sắc mặt Gia Cát Vân rất xấu Những huynh đệ khác sợ cũng giống như vậy nội kinh a, thanh hổ cũng biến sắc. Hàn đã phục dụng Chu Quá Tửu, hơn nữa bốn cự lực cũng đã đạt tới vạn cân, cho dù không cần nội kinh vẫn có thể duy trì cuộc chiến, nhưng những quân sĩ không được như vậy. Trong Quy Nguyên Tông cũng không có bao nhiêu người phục dụng Chu Quá Tửu. kinh mọi người mà cạn kiệt, sức chiến đấu đương nhiên sẽ giảm đi. Vèo, vèo. ánh mắt thanh đảo qua, lúc đầu Quy Nguyên Tông có rất nhiều huynh đệ có nội kinh sung túc, phối hợp lẫn nhau. Địch nhân xông vào là bị giết ngay. Nhưng thời gian trôi qua, mỗi một khắc người của Quy Nguyên Tông lại chết càng nhiều. Cũng chỉ có những cường giả hội thiên cực hạn mới có thể kiên trì lâu hơn. Lão giả, lão giả, thanh hổ thấy thủ hạ huynh đệ của mình bị chết. Không khỏi cảm thấy đau đớn thống khổ, giết, giết, lại những âm thanh vang dội. Hổ thấy thủ hạ huynh đệ của mình bị giết, không khỏi cảm thấy đau đớn thầm khổ. Siết, <cười> Lại những âm thanh vang dội, chỉ thấy một đám lính trên người mặc mà giáp màu đen có những đường vẽ hình rồng. Từ trong những thang tường thành xông ra, đây là bọn người Thanh Hồ, sa cát văn đều chấn động. Đám lính mặc trọng giáp đen có đường vẽ hình rồng này, ai nấy động tác linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với nhau. Có thể dễ dàng giết chết địch nhân. Đánh vật những người vừa lên tường thành Cho dù là quân sĩ ngân giao quân Mà đối mặt với đám lính mặc sát Có đường vẽ hình dòng này Cũng dễ dàng bị diễn chết Căn bản không phải cùng một cấp độ Quy Nguyên Tông chúng ta Ở đâu lại có được quân đội lợi hạn như vậy Xa Cát Vân trần động Đúng đó Thanh Hồ cũng ngây ra Họ nhìn thấy rõ Nhóm người này ai nấy đều có Thực lực hậu thiên cực hạn Đều là Vũ Giải Nhất Liêu Trên Cà Sưng Châu Quân đội hoàn toàn do Vũ Giải Nhất lưu tạo thành Cũng chỉ có Kim Lân Vệ Của Thanh Hồ Đào thôi Kim Lân Vệ mạnh hơn đàm đính ngân sau quân rất nhiều Chiến đấu bình thường Thanh Hồ Đào chỉ phải ra mấy trăm Kim Lân Vệ Là có được thành quả rất lớn rồi Nhưng Bây giờ Quy Nguyên Tông cũng có một đội quân hoàn toàn Do Vũ Giải Nhất lưu tạo thành Hơn nữa Nói về số lượng đã vượt xa Thanh Hồ Đào Phải biết là lúc trước và tường thành mặt đông cũng chỉ có 1200 vũ sĩ nhất lưu thôi. Nhưng bây giờ thoáng cái có thêm 2000 vũ sĩ nhất lưu mặc trọng nữa. Đồ sát, hoàn toàn là đồ sát, đến cả ngân giao quân cũng sẽ sảng bị giết chết. Đừng nói tới những quân sĩ bình thường của Thanh Hồ Đạo, trong lúc nhất thời, Thanh Hồ Đạo hoàn toàn tan bỡ. Kỳ thật, không chỉ riêng là trên tường thành phía đông có 2000 vũ sĩ nhất lưu, đến cả thành bắc, thành tây cũng đều có thêm 2000 vũ sĩ nhất lưu. Đây là quân đội bí mật của Quy Nguyên Tông, một quân đội cực mạnh, 6.000 lòng cương vệ. Không có cường giả hư cảnh, thanh hồ đạo căn bản không thể diệt được Quy Nguyên Tông ta. Xa các Nguyên Hồng thấy lòng cương vệ xuất hiện, chiến cuộc lập tức có đại biến không khỏi thờ tòa một hơi. Kỳ thật, từ sau chiến dịch Đại Duyên Sơn. Kỳ thật, từ sau chiến dịch Đại Duyên Sơn. Có được hai hộ Bắc Hải Trí Linh do Đảng Thanh Sơn để lại, Quy Nguyên Tông bắt đầu tiền ra một vài thiếu niên có nhận thức rất cao về đao pháp, thương pháp, cho họ chuyên tâm nghiên cứu, dành luyện thương pháp, đao pháp, không cần tuấn thời gian tu luyện nội kinh. Đàm thiếu niên này có thành tựu rất cao về đao pháp, thương pháp. Tối hôm qua, sau khi biết nguy cơ, xác các nguyên hồng gian lệnh cho 6.000 người, tất cả đều phục dụng Bắc Hải Trí Linh. Lập tức bồi dưỡng ra được 6.000 vũ giả nhất lưu Có nội kình hậu tiên cực hạn Cộng với việc 4 năm khổ công bồi dưỡng nghiên cứu thương pháp, đao pháp Long cương vệ vừa xuất hiện Đã có hiệu quả kinh người Bây giờ phải trông vào thanh sơn rồi Xa cắt nguyên hồng nhìn xuống phía dưới Nếu thanh sơn thua Không chống được hạt tử kiến thánh Chúng ta thắng cũng vô dụng Trận sinh tử đại chiến này Cuối cùng còn phải trông vào trận đầu Giữa hai đại giả hư cảnh giữa hai đại cường giả hư thành. Cố Tịnh Thành, Sơn và Hà Tử Kim đánh nhau, khiến cho lực thiên địa bùng ra, làm vô số quân sĩ tử nạn. Tên Kinh Ý này quá hèn hạ, hà Tử Kim Thánh giận bừng bừng, truyền âm nói: "Kinh Ý, có bổn sự thì ngươi đấu với ta một trận, ngươi đừng có thập kích cổ um nữa, tập kích một vạn bố thì hay ho gì. Hừ, tập kích à. Ngươi hạ lệnh công thành, muốn tiêu diệt Quy Nguyên Tông, ta đánh một người của Thanh Hồ Đạo." Có gì là không được Đằng Thanh Sơn điên cuộc đến thực điểm Thân hình không ngừng quỷ dị đáp tới gần hạt tử kiềm thánh Hạt tử kiềm thánh muốn kéo xa khoảng cách với đằng Thanh Sơn cũng rất khó Phủ pháp buồn mãnh không ngừng chèm xuống Thậm chí còn làm cho hạt tử kiềm thánh cảm thấy khó thổ Hạ Phong Đúng là hạt tử kiếm thánh cho dù không muốn thừa nhận Sự thật vẫn là lão đang ở thế Hạ Phong Một tay phải bảo vệ cổ ung Hơn nữa hành động cũng bị hạn chế vì phải bảo vệ Cụ Ung, nên thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy được 8 phần thôi. Hà Tử Kiếm Thành nổi giận. Chỉ tên kinh ý mà không thắng được à? Cụ Ung, con đi qua một bên trước đi. Hà Tử Kiếm Thành đầy mạnh, một luồng lực thiên địa bao lấy Cụ Ung. Cụ Ung biến thành một luồng lưu quang bắn ra xa. Kinh ý, chết đi. Rốt cục, Hà Tử Kiếm Thành xanh cả hai tay, lên trận chữ, thiết nhỏ trong nháy mắt Hóa thành những luồng ánh sáng màu đen điên cuồng đâm vào đằng Thanh Sơn số lượng ánh sáng màu đen rất nhiều lại cực nhanh làm cho Đằng Thanh Sơn căn bản không có cách nào có thể tránh lý được ha ha lão già kia phát buồng rồi à không kim được hử Đ đang Sơn cười ha ha khai Sơn thần phủ trong tay nhanh chóng muốn lên mặt búa của gai Sơn thần phủ tựa như một cái lá chắn nhỏ phòng ngượng vô cùng ch chẽ nếu so với đau kiếm thì sử dụng mặt phủ để phòng ngự dễ dàng hơn nhiều. Trong khai sơn tam thập lưu thức, những chiêu mà hẳn chưa luyện được là những chiêu thức công kích. Vù, vù, khai sơn thần phủ vừa thi triển, phủ ảnh trùng điệp vây quanh đằng thanh sơn, bọc kín cả người đằng thanh sơn. Trong lúc nhất thời, đằng thanh sơn giống như hóa thành một quả trứng. Choang, choang, choang. Từng luồng ánh sáng màu đen, tất cả đều bị khai sơn thần phủ đánh ra ra không có lấy một luồng ánh sáng nào có thể làm thương tổn được Đằng Thanh Sơn. Sao có thể như vậy? Chiếc phòng ngự sao tinh diệu được như thế chứ? Hạ Tử Kiếm thành vô cùng kinh sợ. Viêu, Đằng Sơn hóa thành một quả trứng, thân hình mở đi rồi hóa thành một luồng hồng quang bắn về phía cổ ung ở rất xa. Thật hạ. Hạ Tử thành cũng cơ đồng thời lao ra. Ha ha, hiện hạ hạ, ta hiện hạ cho ngươi xem. Hồng quang của Đằng Thanh Sơn Hiện nhiên, nhanh hơn là từ Kiềm Thánh một chút.